Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gắn lên môi khoan khoái châm lửa rồi nhắc lại những lời mà ông đã nói với thầy Lâm Quan trước đây Vâng, thầy gắn giúp tôi Làm lại có phải tốn phí một tí thầy cũng đừng ngại Miễn là phải được việc Tôi không để thầy thiệt thòi đâu Cần bao nhiêu công nhân thầy cứ bảo Phong biết chủ tịch nhất đã hoàn toàn tin tưởng ở mình nên anh đề nghị Xin phép ông chủ tịch mình đi tham quan một vòng Được không ạ? Chủ tịch nhất gật đầu toan đứng dậy thì Phong lại đổi ý, anh ngồi thẳng lên, cúi xuống bàn, cầm mấy cái ly để mô tả cho dễ. Ông nhất cũng ngồi quay lại chăm chú theo dõi mọi động tác của Phong. Phong nói: "Hay thôi, trời còn nóng quá, ngồi đây cho mát. À, tôi định thế này ạ. Chỉ có cái ao sen ở hôm bên trái là ông chủ tịch sẽ phải bỏ. Nhưng cũng chẳng phải đổ đầy đất lấp ao, tốn thì giờ lắm." ông cho người đóng một tấm ván lớn, dày một tí, giống như là cái, cái nắp hầm ấy. Mình đậy cái ao lại, rồi mình đổ cái lớp đất lên trên rầm cỏ, thế là xong. Chủ tịch nhất hiểu ra nét mặt rạng rỡ gật đầu nói: "Thế mà tôi không nghĩ ra đấy." Phong tự tin tiếp: "Rồi tôi sẽ cho trồng một hàng cây xanh, làm hàng rào ngăn giữa cái ao cũ với tường nhà, coi như chặn hết sức phá của thủy." giống như ngăn nước không cho vào nhà. Chủ tịch nhất càng nghe càng thấy cái tài bén nhạy của Phong, bà nhất cũng gật gù tán thưởng, Phong lại tiếp, "Còn phía um, hôm nhà bên kia đó thì cái đó thì là một cái cái cái công viên nhỏ là cái chỗ đẹp nhất trong sân nhà ông chủ tịch đó, thì tôi đề nghị không thay đổi gì cả." Bà nhất ngạc nhiên ngắt lời, "Thì thế thì cứ để nguyên được hả thầy?" "Ồ thế thì tôi mừng lắm ạ. Thu thật với thầy, Tôi thì chả biết gì về phong thủy, nhưng mà cái mảnh sân đấy đấy thì ai xem người ta cũng khen hết, nếu mà phá đi thì tiếc lắm ạ." Phong quay nhìn bà đáp, "Vâng thưa bà, cứ để nguyên vì mảnh sân đấy chính tôi cũng thích nhất ở nhà ông chủ tịch, phá đi rất uổng. Mình chỉ cần khóa hết các vòi nước lại thế là xong. Khi nào cần á, năm thì 10 họa mùa hè chẳng hạn, khi nhà ông có khách" Ông chủ tịch muốn mở nước ban đêm cho đẹp thì cứ việc mở một hai tiếng đồng hồ. Rồi thế tôi sẽ trồng thêm một vài cây để lấy thêm bóng mát và để cho hợp với mảng hoa của ông chủ tịch. Những lời của Phong rất hợp ý chủ tịch nhất, quả thực khu vườn ấy ông say mê quá, nếu đập ra hết thì quá đau lòng. Phong ngừng lại một chút rồi kết luận, dòng suối trước nhà cũng không cần phải lắp chỉ ngăn dòng nước đừng cho chảy vào mà thôi. Cây cầu Nhật Bản cứ để đấy vì trang trí kiểu ấy rất đẹp cho tiền sảnh. Tôi sẽ đi tham quan một vòng để tôi xem chỗ nào cần rổng thêm cây và rổng cây loại gì, tôi sẽ báo cáo với ông chủ tịch. Chủ tịch nhất tươi cười hớn hở vì kinh nghiệm và óc sáng tạo của Phong đã giải quyết rất nhanh một công trình đáng lẽ phải phá tan rồi khởi công lại từ đầu. Ông nhìn bà vợ, rồi lại nhìn Phong, dịu dàng lặp lại Cảm ơn thầy. Thầy định bao giờ thì mình khởi động. Phải công nhận là thầy có nhiều sáng kiến rất hay. Thầy giúp tôi, tôi không để thầy thiệt thòi. Nhân câu nói của chủ tịch nhất, Phong hạ giọng hỏi. Thầy Lâm Quan trước đây giúp ông chủ tịch, ông chủ tịch trả công bao nhiêu? Chủ tịch nhất thở dài chớp mắt kể lễ. "Ờ, tôi thì tôi giao toàn quyền trong ý chỉ đạo, báo gì tôi cũng nghe, đòi mua gì tôi cũng nhất trí." thành ra tốn lắm. Nhưng mà lúc ấy tôi chỉ mong được việc cho mình nên chẳng để ý đến chi phí, có biết đâu ông ấy ôm của tôi cả đống tiền mà lại làm hỏng việc, may mà có thầy đến. Bà Nhất cũng phụ theo với chồng. Vâng, à, với lại lúc ấy thì quả thật vợ chồng tôi cũng có hối thúc ông. Vì không muốn kéo dài sang tháng mưa Thành ra ông ấy cần cái gì là nhà tôi nhất trí ngay Cần bao nhiêu công nhân là nhà tôi bố trí đầy đủ Nhà tôi trả bao nhiêu tiền tôi không biết Riêng tôi cứ mỗi lần mà ông ấy trào ra về Tôi lại còn rúi vào cho ông ấy thêm 2 triệu để ông đổ xăng nữa Phong phân vân một chút rồi quay sang nhìn cả hai vợ chồng và Dun Dun nói Tôi sẽ giúp ông chủ tịch từ nay cho đến ngày hoàn tất Giúp hết khả năng của tôi Làm đúng ý ông chủ tịch Và có lợi trong chủ tịch Nhưng tôi không tính tiền công Bà Nhất giật mình cắt ngang Ê ấy, thầy không tính thì chúng tôi cũng phải trả Ai nỡ để thầy thiệt thòi Nhà tôi đối với ai thì cũng rộng rãi lắm Xin thầy đừng có ngại Phong xúc động phân trần Thưa bà, tôi không tính tiền Nhưng tôi xin ông chủ tịch một Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net